nhưng lúc này thanh âm yếu ớt chỉ rên rỉ lấp bấp địch dân ngồi dậy quan mang nhìn phòng giam đây là một phòng giam bằng đá khoảng hai trượng vuông tường được xây bằng những tảng đá to sùi sì dưới cũng là nền đá góc tường đặt một thùng phân tắt mũi là mùi sú quế. cậu chậm chậm quay đầu lại chỉ thấy ở góc phía tây một đôi mắt dữ tợn trừng trừng nhìn mình địch dân phát rung Không ngờ trong phòng giam này còn có người khác Chỉ thấy người này mặc đầy râu qua nón xồm xoàm Tóc dài rũ xuống Cổ áo rách nát tả tơi Giống như giả nhân trong rừng rậm Tay y mang còng Chân y mang cùm giống như mình Thậm chí xương bả vai cũng bị sâu Hai sợi dây sắt Ý nghĩ đầu tiên trong đầu địch dân là vui mừng Khóe miệng hơi cười Nghĩ bụng hóa ra trên đời còn có người bất hạnh như mình Nhưng rồi lại nghĩ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 Tên Ngục Tốt lại nghiêng đầu dò xét Rồi móc bên người ra một chiếc chìa khóa sắt to tướng Mở cánh cửa sắt bên ngoài Chỉ nghe thấy tiếng bước chân Ngục Tốt đi qua một cái thông đạo dài Lại tiếng mở cửa sắt Tiếp theo là tiếng đóng cửa Rồi lại khóa cửa sắt Trong thông đạo gian lên tiếng bước chân của ba người Địch dân cả mừng nhảy dựng lên Hai chân nhũn ra chực ngã vội tựa vào bức tường bên cạnh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 Chỉ kêu Sư ca, sư ca, huynh quên... Địch dân hỏi Sư phụ đâu, có, có tìm được sư phụ không Thích Phương lúc lắc đầu Nước mắt chảy ròng ròng Địch dân hỏi Mụi, mụi khỏe không, đang ở đâu Thích Phương thổn thức Mụi chẳng biết đi đâu Tạm thời ở lại trong nhà dạng sư ca Địch dân kêu to Đó là chúng hại người Mụi dạng lần không ở được Mau, mau chuyển đi chỗ khác đi Thích Phương cúi đầu khẽ nói Mụi, mụi lại không có tiền Dạng sư ca đối với mụi rất tốt Mấy ngày, mấy ngày hôm nay Ngày nào Quỳnh ấy cũng đến nhà môn tốn rất nhiều tiền Để cứu Quỳnh Địch dân càng tức giận lớn tiếng Quỳnh không hề phạm tội Để cho y tốn tiền làm gì Sau này chúng ta lấy đâu mà trả Khi huyện đại nhân tra rõ nổi quan của Quỳnh Tự khắc sẽ thả Quỳnh ra Thích Phương a lên một tiếng Lại bật khóc oán hận nói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 cứ cho rằng mình cưỡng hiếp đàn bà ăn trộm vàng bạc cho rằng mình có thể làm cái việc xấu xa như vậy khoảnh khắc ấy lòng địch dân vô cùng đau khổ đào gấp trăm lần nỗi đau trên cơ thể cậu há miệng cứng lưỡi có muốn dặn lời muốn biện bạch với thích phương nhưng cổ họng tắc nghẹn cậu gắng hết sức mặt đỏ bừng lên nhưng lưỡi vẫn cứng đờ cổ họng vẫn nghẹn tắc không thốt được một lời Thích Phương thấy vẻ mặt địch dân đáng sợ đến như vậy, kinh hãi ngoảnh mặt đi không dám nhìn. Địch dân gắng mãi vẫn không nói được một lời, bỗng thấy Thích Phương ngoảnh mặt né tránh mình, trong lòng chợt hiểu. Cô ấy hận mình, hận mình bởi trôi cô ấy tìm người đàn bà khác, hận mình ăn trộm dàn bạc châu báu của người ta, hận mình khi sư môn gặp đại quả lại muốn lén lúc một mình cao chạy xa bay. Sư muội, sư muội, muội không tin Quynh như vậy thì cần gì phải đến thăm Quynh.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 cậu bỗng mở miệng nói được, tự cảm thấy thật kỳ lạ. bước tới một bước định dằn lại, tên tù kia giơ tay đẩy một cái, địch dân đứng không vững ngã ra sau. bình một tiếng gáy đập vào tường đá. lúc này cậu mới hiểu ý nghĩa thực sự của câu bị xuyên xương bả vai tất thành người tàn phế.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 Cắn cho ngón tay trỏ và ngón tay giữa của hắn chảy máu rồng rồng Răng cắn sâu vào xương Hai ngón tay cơ hồ bị cắn đứt Tên ngục tốt hét lên một tiếng kinh hãi, Quay mình chạy ra khỏi phòng giam Ken một tiếng một thanh đơn đào rơi xuống đất Địch dân cúi mình nhặt lấy Du du du chém liền ba đao Tay cậu ta tuy không còn kình lực Nhưng dùng đao thay kiếm Chiêu số hấp dẫn rất tinh diệu. Một tên ngục tốt to béo dơ đao tiến tới, địch dân lạ người, một chiêu, đại mẫu Ca Lâm Thất, Trường Nga Hàm Dực Diên, thực ra là đại hán cô yên trực, Trường Hà Lạc Nhật Diên. Đương đào vẽ một vòng tròn, soạt một tiếng chém vào chân hắn, tên ngục tốt sợ quá, lần mấy vòng bò lê bò càng ra khỏi phòng giam, máu bắn tung tóe trước cửa lao.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 trở sống đao chém vào sông sắc mấy nhát chát chát chát Chỉ thấy tên ngục tốt kia vội vàng chạy tới hét to mây làm đất một sợi lông của hắn lão tử sẽ dùng dao nhọn khoét ngàn vạn lỗ trên người mây rồi đem nước lã và cơm nguội tới địch dân đút cho gã điên ăn uống xong hỏi hắn vì dò ngươi nhưng lại sợ ta giết chết ngươi vì sao vậy gã điên kia trợn tròn hai mắt giơ cái bát sành trong tay lên dán vào đầu địch dân mắng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 Định đại ca, đệ là một thằng bé nhà quê không biết gì Nếu như hồ đồ mà làm hỏng mất đại sự của huynh thì làm sao chụp lỗi được Đinh Điển nói Tụi nó giam hai ta một chỗ Lúc đầu huynh cho rằng chúng sai đệ đến nằm dùng Giả giờ lấy lòng huynh Từ đó mà nghĩ cách vào hỏi bí mật của huynh Vì thế huynh rất căm thù đệ, hành hạ đệ đủ điều Bây giờ huynh đã biết đệ không phải là gian tế Nhưng chúng giam mà em ta một chỗ ba bốn năm không thả ra Dũng ý là vẫn muốn đệ làm gian tế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 Vì hai tay huynh bị còng nên chỉ giết được ba trong bốn tên thích khách Tên thứ tư chạy trốn được Hậu quả khó lường. Địch dân càng nghe càng lấy lầm lạ Liên tiếp hỏi Lúc cuộc truy phủ khảo đảo huynh như thế nào Lão truy phủ này tàn bạo như vậy Có người hành thích y sao huynh lại cứu y Tên thích khách chạy trốn ấy là ai Đinh điển lắc lắc đầu than thở Một lúc cũng không thể nói rõ bao nhiêu là chuyện Đinh huynh đệ Chó công của đệ quá soạn Lại bị mất kình lực từ nay bất kỳ thế việc gì muôn vạn lần không được ra tay giúp quynh địch dân không đáp thầm nghĩ họ địch này há lại là đồ tham sống sợ chết sao quynh đã coi đệ là bạn nếu quynh có nguy hiểm gì sao đệ lại có thể không ra tay giúp đỡ mấy ngày sau đó đinh điển cứ lặng lẽ trầm tư ngoài những lúc ngắm nhìn những đóa hoa bên cửa sổ lầu cao trên mặt thoáng hiện nét cười ra suốt ngày cứ thẫn thờ suy nghĩ đến một đêm khuya ngày mười chín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 cũng là ông trời có mắt giúp chúng ta tìm được ngơi." Tên kia nói. "Chúng ta không nói sai lời. Người lấy cuốn sách ấy ra chưa là ba phần. Anh em ta không những không làm khó ngươi mà còn lập tức cứu ngươi ra khỏi ngục." Đinh Điển lắc đầu nói. "Không có ở đây. 13 năm trước Ngôn Đạc Bình đã lấy trở mất rồi." Địch dân nghe đến ba chữ Ngôn Đạc Bình nghĩ bụng. "Đó là dữ sư bá của mình, sao lại có liên quan đến vụ này?" Tên đại hán lùng hét. "Ngươi lại bày trận giả, đừng tưởng là được ta. Này thì đi thôi." y mũi đao xung lên, mũi đao hướng vào yết hầu đinh điển. đinh điển không hề né tránh để cho mũi đao sắp đâm vào yết hầu. đột nhiên rùng mình xuống, gạt mũi nhọn sang phía tên đại hán cao, trúng ngay bụng y. tên này không lên được một tiếng ngã nhào. tên đại hán lùn vừa sợ vừa tức, dù dù hai nhát chém vào đinh điển. đinh điển hai tay giơ lên, còng sắt trong tay chặn ngay lưỡi đao lại, đồng thời đầu gối thúc lên trúng vào y.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 Sương Bảo Giai Đinh Điển cũng đã bị sâu dây sắt mà chỉ trong nháy mắt đã giết liền hai tên hảo thủ thật đáng kinh sợ, khâm phục vô cùng. Đinh Điển ném hai xác chết qua chấn sông tựa vào tường mà ngủ. Lúc này chấn sông đã bị đứt, nếu hai người giật ngục thì đây thật là một cơ hội tốt. Nhưng Đinh Điển không nói một lời, địch dân cũng không thấy thế giới bên ngoài tốt hơn trong ngục.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 Đức hơi chết tốt. Địch dân tin đập thình thình nói. Đinh đại ca, thì, thì, thì ra thần chiếu kinh đại pháp của huynh lợi hại đến vậy, có đúng là thiên hạ vô địch không? Đinh điển nghiêm trang nói. Đơn đã độc tấu thì đủ để xưng hùng trên giang hồ. Nhưng nếu kẻ địch nhiều tên cùng lúc tấn công thì eo quả bất địch chúng. Lão đạo sĩ này sau khi bị nội lực của huynh ép dụng mà còn mở miệng nói được hẳn là công lực của huynh chưa đạt tới mức lô quả thần thanh.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 địch dân nhận lấy thanh đao cạo hết bộ râu quai nón xồm xoàm của đinh điển thanh đao này cực sắc bén râu của đinh điển rơi xuống từng mảnh đinh điển nhặt lấy đặt từng sợi vào giữa lòng bàn tay địch dân cười huynh <cười> không xa nổi bộ râu đã theo mình bao năm sao đinh điển nói đâu phải vậy huynh muốn đệ đóng giày huynh địch dân lấy làm lạ hỏi đệ đóng giày huynh đinh điển nói không sai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 Hoang minh chính đại, hoang minh chính đại, chung giang hồ lòng người hiểm độc, kẻ nào cũng đối xử đanh ác với đệ, đệ lại đối xử một cách hoang minh chính đại, vậy chẳng phải là tự tìm chỗ chết sao?" Địch dân nói. "Tuy nói vậy, nhưng mà nhưng mà" Đinh Điển nói. "Huynh hỏi đệ, khi mới vào tù, đệ cứ kêu oan, huynh tin rằng đúng là đệ trong sạch vô tội, nhưng tại sao bị giam trong tù 3 năm ròng, rốt cuộc vẫn không sao minh oan được?"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 Địch dân vỗ đùi đen đét nói Đúng, đúng Tay của cậu ta mang còng Tiếng kêu loạn soạn Địch dân thấy Đinh Điển dán hình thô khoáng Mà suy nghĩ lại tinh tế đến như vậy Bất giác hết sức khâm phục Đinh Điển lại nghiêng đầu Hạ giọng nói Sư phụ của đệ vì sao không đón con gái về Chắc là có điều gì rất rối đây Bọn giảng quê chắc phải liệu trước chuyện này Nếu không thì sẽ không xếp đặt như vậy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 Kỳ thực tâm địa của sư phụ rất tốt Đinh điển cười nhạt một tiếng Tới ngồi ở một góc phòng giam Khe khẽ huyết gió Địch Vân lấy làm lạ là hỏi Sao Quynh lại cười chế diễu Đinh điển nói <cười> Chẳng việc sao hết Địch Vân nói Nhất định là phải có nguyên nhân Đinh đại ca, Quynh nói rõ xem nào Đinh điển nói Được, sư phụ của đệ ngoại hiệu là gì Địch Vân nói Là thiết tỏa quanh gian. Đinh điển nói Như vậy có ý nghĩa gì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 Những nhân vật già đời trong võ lâm Ai mà chẳng biết hàm nghĩa của ngoại hiệu đó Sư phụ của đệ thông minh cơ biến Lợi hại cực kỳ Chỉ cần gây sự với lão Lão nhất định tìm mọi cách trả thù Khiến cho người ta loay quay giữa dòng sông Muốn lên không lên được Muốn xuống không xuống được Đệ không tin thì sau này ra tù có thể tìm hiểu xem Địch dân vẫn có vẻ không tin Nói Sư phụ của đệ dạy đệ kiếm pháp Giải thích chi pháp đều sai cả Nào là cô Hồng Hải Thượng Lai